Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện ờ, Chúng ta sẽ đến với một tập mà ngắn ngắn nữa của bộ chuyện Nhất điểm Vĩnh Hằng nhé ờ, Tập số 250 Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like video nhé Chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập chuyện nào Nhất điểm Vĩnh Hằng Tập 250 Nhưng trong phạm vi 8 phía xung quanh Theo màn trời tầng 8 bao phủ Thành lình hình thành một cái lồng cực lớn Cái lồng này chính là màn trời chụp xuống, không phải là màu xanh lam mà là lộ ra màu xám trắng. Cùng lúc đó, theo trời cao bị lấy đi hơn phân nửa, đã gần như là trong suốt, thậm chí đều có thể nhìn thấy được hư không tối tăm ở phía sau màn trời. Lúc này khí tức của Thông Thiên đạo nhân có phần dao động, một sự bất mãn mãnh liệt cổ vị nguy cơ khiến cho vào giờ phút này phát ra đứng gầm khẽ. Hắc vòng bốn phía xung quanh không ngừng gào thét cuốn lên, muốn lao ra khỏi đây. Nhưng trong thời gian ngắn Nó lại không cách nào có thể làm được Trong chấp mắt ghi tâm thần của thông thiên đạo nhân Đang chấn động Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần càng thêm băng hàn Tay trái hắn bấm quyết dư lên Lại chỉ một chỉ Trong miệng giống như là thiên đôi vậy Phóng ra âm thanh kinh thiên Vạn thọ vô cương Bốn chữ này từ trong miệng của Bạch Tiểu Thuần Truyền ra Trong chớp mắt khi tức trường sinh từ trên người của hắn Sông lên trời Không ngờ ở trong toàn thế giới này Ở bên trong toàn bộ thiên địa này, từ trong không trung huyền hóa ra vô số chữ thọ. Mỗi một chữ thọ đều mang khí tức trường sinh của Bạch Kiều tất cả những chữ thọ lớn nhỏ, số lượng nhiều tới mức khó có thể hình dung, chỉ là nhìn sơ qua thì rốt cuộc không thể ít hơn so với kiếm thủy tinh trước đó. Mới vừa xuất hiện, nó lại ầm ầm lao thẳng đến bản trời hiện tại đang bao phủ thông thiên đạo nhân. Trong nháy mắt, nó đã lục tục xuất hiện ở trên cái lồng giam này, không phải xuyên qua Mà là ẩn vào bên trong Theo dấu vết Có thể nhìn thấy ở vô số chữ thỏ Mỗi một chữ đều tàn ra khí tức kinh người Khiến cho màn trời giống như được gia tăng Lực lượng phong ấn quán càng thêm cường hãn Đã vượt qua khỏi cực hạn nào đó Bên trong Lúc này hơi thở của thông thiên đạo nhân Càng lúc càng ấp cáp Trong tâm thần có cảm giác bất an Không ngừng bạo phát Khiến cho hắn có một dự cảm mãnh liệt Nếu như mình không cách nào có thể rời khỏi cái lồng từ màn trời này Như vậy sẽ có đại hung hiểm hạ xuống phải mau chóng rời khỏi nơi đây. Thân thể Thiên Tôn thoáng lắc mạnh một cái. Tính lào già, nhưng bất luận hắn thi triển thủ đoạn gì thì rốt cục đều ở trong một khoảng thời gian ngắn, khó có thể phá tan được. Trong sự nguy cấp, Thiên Tôn gầm khẽ, bấm quyết, đạo môn ly cung quán chợt được triển khai ra. Ly cung thuộc hỏa, trong nhà mắt khi ly cung vừa được triển khai, bốn phía xung quanh thông thiên đạo nhân lại có thiên hỏa vô cùng vô tận. Lửa cháy mạnh hừng hực, âm ầm khuếch tán về bốn phía xung quanh. Giống như là muốn đốt cháy tất cả những gì ngăn cản nó trở thành cho bụi Đúng vào lúc này Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần có sát ý vô cùng mãnh nhiệt Hắn không để ý tới màn trời đang bị đốt cháy Tay phải quán lại dơ lên Bỗng nhiên chỉ về phía thiên tôn đang bị phong ấn Người sinh làm nến Trong trước mắt Khi Bạch Tiểu Thuần thốt ra những lời này Một tiếng nổ lớn vượt qua sớm xét Trực tiếp đã ầm ầm vang lên ở bên trong cơ thể của thông thiên đạo nhân Đứng trên nền kiếm thủy tinh Ở trong màn trời Theo tiếng nổ tung Thông thiên đạo nhân phát ra một tiếng gào thết thề lương Hai mắt của hắn chấp động màu đỏ đậm Tóc tai bù rù Thân thể hắn rốt cục lấy mắt thường Có thể nhìn thấy được Hiện ra một tầng sáp Tầng sáp này có màu trắng lạnh lẽo Lúc này nó đang đan tràn trong phạm vi lớn Chỉ trong trước mắt một cái Nó rốt cục đã hoàn thành bao trùm tất cả Lại vẫn đang không ngừng dậy dày thêm Tất cả những điều này khiến cho bất an của thiên tôn Hoàn toàn bạo phát Tù vì trong cơ thể hắn lại khuếch tán ra Hóa thành công kích phân tán ra bốn phía Đồng thời thông thiên đạo nhân Gầm khẽ một tiếng Đạo môn đoái cùng Đoái cùng không phải là nước Mà là sông ngòi Ở trong chấp mắt khi thông thiên đạo nhân mở miệng Nơi sắp đang bao trùm thân thể hắn Toàn thân lõm xuống Bốn phương tam hướng xung quanh hắn Lại trực tiếp hóa thành đầm đầy Đầm đầy này mang theo sự ăn mòn mãnh điệt Đủ để dung hòa tất cả Giống như muốn đi trung hòa sáp của bản thân Còn muốn đi ăn mòn phong ấn Mà màn trời tám phương này Ở một tiếng Trong tiếng động vang lên Chấn động thiên địa Đầm nước ăn mòn này khuất tán ra Phối hợp với những đạo môn Pháp môn trước đó Khiến cho màn trời tám tầng vỡ nát Từng mảnh Nhưng những chữ thọ này gia tăng Màn trời vẫn bao phủ Mặc cho thông thiên đạo nhân thi triển pháp được như thế nào Đạo môn quán tuy mạnh Nhưng vào giờ phút này Ở dưới đạo pháp trường sinh của Bạch tiêu thuần Rốt cuộc vẫn không cách nào có thể hoàn toàn vỡ vỡ Mặt sát bao phủ ở trên người hắn Mặc dù cũng bị đầm nước ngăn cản Lan tràn chậm một chút Nhưng vẫn có kiên cường dẻo dai vô cùng Khiến cho làn da của thông thiên đạo nhân Dần dần hóa thành bầu trắng Toàn thân giống như là trở thành một người sáp Đáng chết Đáng chết Thông thiên đạo nhân lộ ra thần thác dữ tợn Ngừa mặt lên trời gầm thét dữ tợn Ở trong tiếng dít gào này Hình như có pháp lực mạnh hơn của trong cơ thể hắn bạo phát ra. Mắt thấy sát trên da của hắn đều xuất hiện dấu hiệu vỡ nát, lông màn trời bốn phía xung quanh cũng bắt đầu muốn tan vỡ. Đúng vào lúc này, Tiêu Thuần hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, nhưng chỉ một tát, khi hai mắt hắn lại mở ra, trong ánh mắt của hắn thình lình xuất hiện lửa ngập trời. Trường sinh thành điển. Thân thể của Thiên Tôn giống như là ngọn nến, ở trong mắt khi hai mắt Bạch Tiêu Thuần khép lại chợt mở ra, đột nhiên cháy lên. Đây chính là trường sinh quyền của Bạch Tiểu Thuần Diễn biến thần thông thuộc về bản thân hắn Có tên là trường sinh đăng Bạch Tiểu Thuần thờ hồn hện Sắc mặt có chút tái nhợt Đạo pháp trường sinh quyền thi triển trường sinh đăng Tuy là lần hắn lần đầu tiên triển khai Nhưng lại giống như đã thực hiện Ở trong đầu ngàn vạn lần Hoàn toàn không có một chút chắc nào Đây vốn chính là lực lượng đặc biệt của trường sinh quyền Kết hợp với đạo niệm của bản thân Trở thành đạo pháp tuyệt thế Nhưng nó lại tiêu hao cực lớn cũng khiến cho Bạch Tiêu Thuần có chút ăn không tiêu. Chỉ là triển khai đạo pháp này, lực trường sinh ở trong cơ thể hắn rốt cục đã tiêu hao gần như là 7 phần. Tu vi tiêu hao không phải là phạm vi bất tử quyền khôi phục được. Bất tử quyền khôi phục chỉ là thương thế của hắn, thân thể hắn tu vi tổn hao lại cần thổ nạp mới có thể khôi phục được. Chỉ có điều tiêu hao như vậy, hình thành đạo pháp uy lực to lớn, khiến cho tâm thần của Bạch Tiêu Thuần cũng phải chấn động. Lúc này ánh mắt của hắn giống như là tia chớp Rơi vào chỗ của thiên tôn Ở trước mắt Mảnh thế giới này đã khác hẳn với trước kia Kiếm tùy tinh vỡ thành nền Chính là đế đề... Chính là đế của trường sinh đăng Đế đèn không đối như vậy Hình thành uy áp Lúc trước còn không có rõ Hiện tại uy áp hoàn toàn bạo phát Thậm chí có thể nhìn thấy được bên trong đế đèn Hình như có một lực hút Khiến cho tất cả tồn tại ở trên đó Đều hoàn toàn không cách nào có thể rời khỏi Mà màn trời từ trên xuống dưới Lúc này bao phủ xung quanh đế đèn Không ngờ chính là chụp đèn Về phần những chữ thọ vô cùng vô tận Lúc này vừa nhìn Thình linh chính là chữ viết trên trụp đèn Đại biểu cho trường thọ Tất cả những điều này đều tạo thành một phần của trường sinh đăng Thật sự mấu chốt Lại là xác phàm tục Ở trong trường sinh đăng Đặt ở bên trong tàn ra ánh lửa Thông thiên đạo nhân Sức sống quán, thân thể quán Tất cả mọi thứ quán chính là xác này Một thức sâu cùng của trường sinh đăng, trong mắt của Bạch Thiều Thuần tản ra hỏa diễm, chính là đốt cháy sắp này, hình thành lửa của trường sinh đăng. Trong tiếng nổ lớn, thân thể của Thông Thiên đạo nhân ở dưới sự siêu đốt, có ánh lửa tản ra, chiếu rọi lên chụp đèn ở bốn phía xung quanh, khiến cho những chữ thọ ở trên chụp đèn này đặc biệt dễ làm cho người khác chú ý. Cùng lúc đó, luốc hút ở đế đèn hình thành vòng xoáy cực hạn, khiến cho thân thể của Thiên Tôn lại không cách nào có thể di chuyển. Lúc này không ngờ Biến thông thiên đạo nhân Thành một ngọn đèn trường sinh đăng Thân thể của thông thiên đạo nhân run dậy Tâm thần dâng lên sóng to gió lớn Nguy cơ sinh tử mãnh điện Không có cách nào có thể hình dung Không ngừng bạo phát ra ở trong lòng hắn Hắn cảm nhận được rõ ràng Sức sống của mình Thân thể của mình Tu vi của mình Thậm chí là linh hồn của mình Sau khi hóa thành trường sinh đăng Ở dưới sự thiêu đốt này Đang không ngừng biến mất Tốc độ biến mất càng ngày càng nhanh Chỉ là mấy hơi thở lại khiến cho thông thiên đạo nhân hoảng sợ đến mức cực hạn. Hắn cảm nhận được rõ ràng một sự suy yếu nhất từ trước thế này. Thần thông này, đạo pháp này. Trong miệng của thông thiên đạo nhân truyền ra tiếng rít gào giống như dã thú. Chỉ là trường sinh đăng cũng dám thiếu của bản tôn. Thông thiên đạo nhân mặt lên trời gào thét, Bạch Đầu Thần đứng ở phía xa, lạnh lùng nhìn thông đạo nhân đang dữ dội, băng hàn trong mắt hắn dần dần nhiều hơn. Hắn cũng không có đi ngăn cản thiên tôn dễ dụng Mà sử dụng âm thanh Chỉ có mình có thể nghe được Thì thảo nói nhỏ Thông thiên đạo nhân Những chỗ dựa trước đây khiến người cho rằng tất thành Hiện tại cũng nên thể hiện ra đi Trong nhảy mắt Khi Bạch Tiêu Thuần mắt không chớp Tập trung tinh thần Thông thiên đạo nhân lộ ra thần sắc dữ tợn Toàn thân ở dưới sự thiêu đốt này Thậm chí còn rất nhiều chỗ ra đều bị thiêu đốt tới mức nhìn thấy được máu thịt cùng xương bên trong Tóc hắn nhanh chóng biến thành hoa dâm Trên mặt cũng xuất hiện nếp nhăn Nhưng sự điên cuồng ở trong mắt hắn Lại hoàn toàn không có giảm bớt Bạch tiều thuần Người hãy nhìn kỹ xem Bản tôn phá đạo pháp của người như thế nào Thời điểm thông thiên đạo nhân gào thết Hai tay hắn chậm rãi dừa lên Ở dưới sự thiêu đốt này Hắn bấm quyết trước mặt Bỗng nhiên chấp lại ở trước ngực Đạo môn thứ 7 Khôn cung Thông thiên đạo nhân vừa nói ra lời này Âm thanh này đến cuối cùng Giống như là sấm rèn Giống như là từ sâu ở bên trong mặt đất Chuyển ra tiếng rít gạo Trong nhai mắt Khi tiếng rít vào vừa vang vọng Thân thể hắn rút cục Lấy mắt thường có thể thấy được Tản ra khí tức của mặt đất Khôn cung Đại biểu chính là đại địa Trong tiếng nộ động ầm ầm Mặt đất toàn thế giới giống như là nổ tung ra Từng khí tức nồng đậm Từ bên trong mũi tốc đất, đất của thế giới này Đều bạo phát ra Lao thẳng đến thẳng chỗ của thông thiên đạo nhân Thân thể hắn Khi tức thổ càng thêm mãnh nhiệt Ngay cả hỏa diễm thiêu đốt toàn thân hắn Không ngờ cũng xuất hiện dấu hiệu muốn tắt Thậm chí đế đèn thủy tinh ở phía dưới hắn Lúc này ở trong khí tức thổ nồng đậm Cũng trở nên đục mờ Không có trong suốt lấp lánh như trước Mà cùng với tốc độ mắt thường có thể thấy được Đang hóa thành nham thạch tầm thường Không chỉ là đế đèn Chỉ còn có chụp đèn ở bốn phía xung quanh Lúc này cũng như vậy Ở trong khí thức thổ un un kéo tới Tràn gặp bao phủ Chụp đèn cuối cùng dần dần hóa thành màu nâu Chỉ trong thời gian mấy hơi thở Toàn bộ chụp đèn đã hoàn toàn hóa nâu Giống như trở thành bùn đất Đế đèn bên trong cũng như vậy Kể cả thân thể thông thiên Cũng như là không còn sáp nữa Hỏa diễm thiêu đốt trình mạng của hắn Vào giờ phút này trực tiếp tắt Một tiếng nổ giống như là khai thiên bổ địa bạo phát ra Thiền tôn hóa thành trường sinh đăng Lại trực tiếp tan vỡ nổ tung trên năm xe 7 Bạch Tiểu Thuần Đạo Pháp của ngươi Cũng muốn vây khốn được bản tôn sao Bộ dạng thông tin đạo nhân Có chút chật vật Mang theo tiếng thở dốc kịch liệt Từ phía trên đế trường sinh đăng sụp đổ Bỗng nhiên lao ra cười như điền Bạch Tiểu Thuần đứng tại chỗ Vẫn không nhúc nhích Trong đôi mắt hàn băng thoáng lộ ra sự trầm trọng Hắn dơ tay phải lên Vung về phía trời cao Người thực sự phá vỡ được sao Trong nháy mắt khi lời nói của Bạch Tiểu Thuần Truyền ra Sắc mặt của Thông Thiên Đạo Nhân Chớp mắt đã biến đổi Hắn phát hiện tính mạng, sức sống, tu vi Cũng với linh hồn của mình Lại có thể vẫn đang biến mất Thần sắc của hắn đột nhiên thay đổi Hoàng sợ chật ngầm đầu Ở trong nháy mắt nhìn về phía trời cao bộ áp của hắn chật chấn động một tiếng Thân thể run dày nhất từ trước tới nay Sao có thể như vậy được Trên bầu trời Trong trời cao vô tận Lúc này thình nình xuất hiện Gần như là vô số trường sinh đăng Những ngọn đèn trường sinh đăng này Bao trùm tới điểm cuối trên bầu trời Của thế giới thông thiên Phóng tầm mắt nhìn lại Căn bản là vô số ngọn đèn Không thể đếm hết được Chỉ có thể nhìn thấy trên mỗi ngọn đèn trường sinh đăng Đều hiện lên bóng dáng của thông thiên đạo nhân Những gương mặt có khóc, có cười Có giữ tợn, có giết gạo Quỷ dị vô biên, nghe giận cả người Khí thức của thông thiên đạo nhân càng thêm cuồng bạo Toàn thân vô cùng điên cuồng Thân thể xông ra Ở giữa không chung Hai bàn tay hắn mạnh đưa ra Hùng hằng hướng về phía bầu trời Xép một cái Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm chấn động trời đất Đạo môn thứ 8 Càn cung Càn cung Đại biểu chính là trời Trong giờ phút này Theo thông thiên đạo nhân phát cuồng Theo đạo môn pháp của hắn thi chuyển đến trình độ đạo môn thứ 8 Thế giới biến sắc, phong vân cuốn đến Toàn bộ trời cao đều đang run dày Hình như tay của thiên tôn Hóa thành bàn tay vô hình, nhìn không thấy Thâm nhập vào trên bầu trời Thành đình xé trời cao ra một vết cực lớn Vết đứt này tách ra Rồi lan tràn khuếch tán Giống như là hóa thành một lưỡi dao sắc bén Muốn chém tất cả Muốn toàn bộ trời cao này đều vỡ ra Theo tiếng đứt xuất hiện Sóng dao động mênh mông cây người Ở trên trời cao bạo phát ra Nói đi qua nơi nào thì tất cả trường sinh đăng đều đang run dày Lúc này Thông thiên đạo nhân ở trên mỗi ngọn đèn Đều đang gầm thét Đồng thời dơ tay lên Đồng thời thi triển đạo bùn thứ 8 cản cùng Pháp Ở một tiếng Trời cao vỡ nát Từng ngọn đèn trường sinh đăng cũng đều bị xé ra Phóng tầm mắt nhìn lại Vô số trường sinh đăng ở bên trên trời cao Đồng thời vỡ nát diệt vong Lúc này hơi thở của thông thiên đạo nhân Trở nên cực kỳ hỗn loạn Mệt mỏi cùng với suy yếu hiện ra Đặc biệt rõ ràng trên người hắn Nhưng trong mắt của hắn Lại lét tinh quang Thân thể suy yếu giúp cục đấy tốc độ mắt thường có thể thấy được Đang dần khôi phục Nhất là trong mắt hắn mang theo một ánh mắt giống như là ở trong thiên địa Bá đạo vô thường Chợt nhìn về phía bạch tiểu thuần Bạch tiểu thuần Nếu như người không có thủ đoạn khác Như vậy ngày hôm nay Lại ngoan ngoãn tuyệt thế đại dược cho ta đi Người thực sự phá vỡ được sao Thân sắc bạch tiêu thuần rất bình tĩnh, chỉ là sát ý ở trong đôi mắt kia đã càng thêm mãnh liệt, trong đời nói thản nhiên lại dường như có sự đùa cợt vô tận. Đồng thời hắn cũng đang suy tư, tới lúc này thủ đoạn thông thiên đạo nhân có thể dựa dẫm lại càng không thể hiện ra. Thông thiên đạo nhân nghe vậy, không ngờ sững sốt, rất nhanh sắc mặt hắn lại liên tiếp biến đổi mấy lần, thân thể hắn bỗng nhiên lùi lại, nhìn bốn người xung quanh, nhìn bốn phía xung quanh, hắn cảm nhận được mình hít thở không thông. Hắn nhìn lên trên trời Hắn thấy được lưới thế giới Nhìn mặt đất Hắn giống như thấy được một đế đèn cực kỳ khổng độ Sắc mặt hắn dần dần khó coi tức cực hạn Toàn thân thân thể hắn run dậy Trong chấp mắt Thậm chí trong mắt hắn lần đầu tiên xuất hiện ra vẻ cay đắng cùng phức tạp Thật thay cho một trường sinh đăng Thật thay cho một trường sinh quyền Giờ phút này Toàn bộ thế giới thông thiên Không ngờ chính là một ngọn đèn cực kỳ khổng độ Trường sinh đăng Mặt đất của thế giới chính là đế đèn Lưới thế giới chính là trục đèn Thông thiên đạo nhân hắn vẫn còn là sáp Thân thể hắn vẫn còn đang thiêu đốt trong sự vô hình Giống như ngọn đèn dầu Đây là ba cách thức của trường sinh đăng Một là bản thân, hai là trời, ba là thế giới Đạo pháp tuyệt luân, kinh diễm vô sòng Là ta xem thường trường sinh quyền Hoặc nói là ta xem thường trường sinh quyền của bạc tiểu thuần ngươi Thông Thiên đạo nhân nhìn, toàn thế giới vào giờ phút này đã hóa thành một ngọn đèn trường sinh đăng. Trong lòng của hắn tràn ngập sự phức tạp. Đối với trường sinh quyền, hắn hiểu không ít, nhưng bất luận là đại đệ tử quán hay là Đỗ Lăng Phi, sau khi tu luyện trường sinh quyền cũng không có giống như Bạch Tiêu Thuần vậy, lộ ra đạo pháp kinh thiên động địa như vậy. Lúc này, mắt hắn thấy thế giới này hóa thành trường sinh đăng, theo hỏa diễm vô hình thiêu đốt mình, ý chí thế giới của hắn rốt cuộc bẫng diệt bị lấy đi, thậm chí trái lại Dần như ở dưới trường sinh đang ảnh hưởng Mảnh thế giới này không còn tiếp tục tôn hắn làm chủ Cũng không tán thành đối với hắn Mà là xuất hiện để ép cùng tiêu diệt Bạch Tiểu Thuần đứng ở phía xa Nhìn tất cả những điều này Nhưng chân mày hắn lại nhú lại thật sâu Cho tới bây giờ hắn vẫn không nhìn ra được Thông thiên đạo nhân rút cuộc có thủ đoạn thế nào Trước đó mới có thể mang tâm tính cho rằng Mình sẽ tất thắng Hắn nhất định còn có đòn sát thủ chân chính Ta cũng không tin Dưới trường sinh đăng Hắn vội vàng có thể không lấy ra Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lấy lên hàn quang Hắn dơ tay phải vùng lên Ngay lập tức thế giới hóa thành trường sinh đăng chợt lập lẻ Tất cả bạo phát Bạch Tiểu Thuần Cựu đại đạo môn của lão phù Còn có một môn cuối cùng này Tờ máu trong mắt của thông thiên đạo nhân càng nồng động Hắn ngừng mặt liên trời giết cả một tiếng Hai tay hắn dơ lên Trên trời trên dưới đàn sen Lòng bàn tay đối nhau Lại ở trước mặt thể hiện một ấn ký quỷ dị Đạo môn chung cùng Thông thiên đạo nhân khẽ cầm Hai tay chọt đầy về phía trước Sáu phi kiếm thể hiện ba hàng ấn ký Chỉ ở một tích tắc này Đồng thời bạo phát ra Thành đình có sự sống chết Ở trong một chớp mắt này Khuếch tán ra bốn phía xung quanh Một mặt sinh Một mặt tử Sau khi cùng một chỗ Rốt cuộc hình thành một sinh tử đồ trong những tiếng ầm ầm phát ra, sinh tử đồ này không ngừng trở nên rọi rạo, giống như muốn ở vị trí yếu hại, xông ra khỏi cái chụp đèn thế giới này. Trong nháy mắt, khi khí tức sinh, sinh tử cường hãn vừa xuất hiện, lại làm cho cả trời cao biến đổi, giống như lấy chỗ của thông thiên đạo nhân phân chia thành hai bộ phận, một phần nhanh chóng yếu đu, giống như tử vong, một phần khác lại là sức sống rật rạo, giống như mới sinh. Nếu như có thể đứng ở một độ cao cực hạn, có thể nhìn thấy được trường sinh đăng Do Bạch Tiều Thuần lấy thế giới hóa thành Ở dưới sinh tử đồ này Cũng bị ảnh hưởng phân nửa Héo rũ, phân nửa mới sinh Quỷ dị vô cùng Đồng thời, Thông Thiên Đạo Nhân bỗng nhiên xít gạo Hai tay dư lên, hùng hăng xé một cái Mờ Lấy sinh tử làm cái giá phải trả Muốn tách sinh tử ra Mượn hư không, xé sách này để xé sách trường sinh đăng Nếu như đây là chỗ dựa của ngươi Như vậy Thông Thiên Đạo Nhân Ngày hôm nay, ngươi nhất định phải ngã xuống Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở miệng Ở trong nhé mắt khi thiên tôn muốn xé sách trời cao Hắn nhắm mắt lại Trong chấp nhóng lại mở ra Trường sinh đăng do toàn thế giới hóa thành Trợt tắt Sau đó tất cả tắt đi Tất cả ánh sáng trong toàn thế giới nhé mắt đều biến mất Chỉ còn lại có hỏa diễm vô hình Đang thiêu đốt trên thân của thông thiên đạo nhân Vốn dùng ánh mắt không thể nào có thể thấy được Nhưng khi toàn thế giới trở nên tối tăm Hỏa diễm vô hình ở trên thân của thông thiên đạo nhân Lại lộ ra rõ ràng Đang lay động kịch điện giống như muốn tắt Đèn tắt Người diệt Bạch Tiêu Thuần thì thảo Trong trước mắt Khi giọng hắn vừa thốt ra Trong nhà mắt toàn thế giới tối tăm Có một khí tức diệt sạch không cách nào có thể tưởng tượng được Trợt bạo phát ở bên trong bóng tối này Từ bốn phía xung quanh Từ toàn thế giới Từ toàn bộ thiên địa tăng lên Giống như là rời núi lấp biển Lao thẳng đến chỗ của thông thiên Không để ý tới trung cung của đạo môn Không để ý tới tất cả mọi sự chống đỡ Không để ý tới, tới ý chí của thông thiên đạo nhân Muốn thổi tắt hòa diễm ở trên người hắn Thậm chí cả hòa diễm sinh mệnh khoán Không Thông thiên đạo nhân Phát ra tiếng gào thê lương Hắn có loại cảm giác mãnh điện Sinh tử của mình sẽ bị dập tắt ngay trong ngay mắt này Không kịp suy nghĩ tìm hiểu quá nhiều Thông thiên đạo nhân Ở trong tiếng giết gào này Tay phải bỗng nhiên rơi lên Một tay đặt ở mi tâm của mình Hùng hằng kéo ngoài một cái Lập tức một thanh thiết kiếm dì xét Bị hắn trực tiếp rút ra từ trong cơ thể Chính là thành vẫn kiếm Trong tay cầm thiên ngoại vẫn kiếm Tiếng hồ của thông thiên đạo nhân trong bóng tối này Chấn động khắp nơi Hắn hung hăng chém một cái về phía ác ám Đang muốn thổi tắt hỏa diễm sinh mạng của mình Một kiếm hạ xuống Chém không ra tối tầm Chỉ thấy có những tiếng răng rắc vàng lên trong chớp mắt khi nhìn Thanh Vẫn Kiếm cùng hắc ám trong toàn thế giới va chạm một cái. Từ trên Thanh Vẫn Kiếm chuyển ra, trong chớp mắt này, Thông Thiên đạo nhân không có cách nào tin tưởng được, thân thể hắn run rẩy, Thanh Vẫn Kiếm này lại trực tiếp tan vỡ nổ tung ra, chiêu 5.7 Ẩm ầm vỡ nát diệt vong. Đồng thời, bóng tối xung quanh lại không có cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt lại trực tiếp nhấn chìm thân thể của Thông Thiên đạo nhân ở bên trong. Ở trong chớp mắt, khi thân thể bị nhấn chìm Ánh nến ở trong đêm tối chợt tắt Đèn tắt Người diệt Hình thần câu diệt Thế giới thoáng yên tĩnh Dần dần khi hát ám tản đi Ở bên trong thiên địa này Tất cả ánh sáng trong thế giới lại một lần nữa khôi phục Trường sinh đăng cũng tiêu tan Trên thiên hải Bạch tiểu thuần đứng ở nơi đó Chỉ là trên mặt hắn lại không có một chút vui sướng nào Lúc này hắn nhìn chằm chằm vào vị trí của thông thiên đạo nhân Bị loại bỏ lúc trước Hắn rút cuộc hiểu rõ Nguyên nhân của sự bất an của mình Suy đoán trước sau của mình Mặt quỷ khóc cười Hắn cướp đi được Trước sau vẫn chưa xuất hiện Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần càng thêm sắc bén Hắn chật cúi đầu nhìn về phía Thông Thiên Hải Phía dưới sắp cù cạn Tay phải hắn đột nhiên bấm quyết Chỉ xuống dưới Thông Thiên Hải lập tức lõm xuống Giống như có lực lượng vô cùng bạo phát ở bên trong Gần như trong nhé mắt Khi Bạch Tiểu Thuần thi pháp Khu vực Thông Thiên Hải lõm xuống này Đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy cực lớn Trong lúc vòng xoáy này ấm ấm chuyển động Tác động tới tất cả nước biển Hình thành tiếng giết cao ngập trời Mà ở trung tâm vòng xoáy này Bóng dáng của thông thiên đạo nhân Thình đình lại xuất hiện Rốt cuộc đi từng bước Từng bước một từ đáy biển đi ra Người thực sự thiếu chút nữa Có thể giết chết được bản tôn Thông thiên đạo nhân bình phục khí tức Trong mắt tràn gặp tư máu Thoáng lộ ra một nhịp tim đập nhanh Nếu không phải ở trong nhé mắt vừa rồi Hắn sử dụng tới tàn hồn của mặt quỷ khóc cười Ngưng tụ thần thông của mình Hình thành thuật pháp mạnh Hình thành thuật thế mạng Sợ là ở dưới trường sinh đăng này Hắn đã thực sự hình thần câu diệt Tàn hồn thế mạng Bạch Bạch Kiều Thuần vô cùng khó coi Hắn nhìn thông thiên đạo nhân từ đáy biển đi ra Đã hiểu rõ Đây chính là chỗ dựa vào Khiến đối phương cho rằng sẽ tất thắng Đúng là như vậy Có tàn hồn thế mạng Giống như là máu tóc của đối phương Ở trong cuộc chiến giữa người canh giữ lăng mộ Cùng với đối phương trong manh hoàng năm đó Thông thiên đạo nhân hít một hơi thật sâu Ở một tích tắc này Sát ý trong mắt sắc bén vô cùng Còn có sự điên cuồng không ngừng chấp hiện ở bên trong Tay phải hắn thậm rãi dơ tin Hướng về phía bầu trời Chậm rãi ấn một cái Trường sinh đăng của người Lão Phu đã chứng kiến Như vậy tiếp theo chính là đạo pháp cuối cùng của Lão Phu Con người sinh tồn thoải mái Cá lớn nuốt cá bé Mảnh thế giới này Nếu đã héo rũ sắp tử vong Như vậy tất cả chúng sinh bên trong thiên địa này chôn vùi với thế giới Vậy không bằng Lấy tất cả tính mạng của bọn họ cho ta Trở thành đạo pháp diệt thế Lão Phù đã nghĩ ra từ rất lâu Nhưng trước sau vẫn không thi triển qua Cũng chính là đạo môn thứ 10 Giọng nói của thông thiên đạo nhân Giống như thiên lôi cuối cùng Ở trong mảnh thế giới này nổ tung Hắn dơ tay phải lên phía trước Đột nhiên có một vòng xoáy cực lớn xuất hiện vòng số này túi tăm ở mầm chuyển động một lực hút không cách nào có thể hình dung nhất thời lại từ trong khuuyết tán ra toàn bộ thế giới khủng hoảng giờ phút này trời cao vẫn đã nhìn lở trăm lỗ mất đi tất cả sức sống dùng mắt thường có thể thấy được giúpt cuộc xuất hiện vô số nếp uống bên trong thế giới khu hạn tất cả cây cỏ ở trong ném mắt tử vong tất cả ngọn núi mặt thất ở trong nhóm mắt mất đi tất cả sinh mạng tất cả sông suối biển Cho dù là thôngiải đã không còn lại bao nhiêu nước biển trong chấp mắt cũng hoàn toàn khô cạn sau đó là mệnh thú tu sĩ chúng sinh tất cả tông môn bốn mạch Đông Tây Nam Bắc còn có bên ngoài khô hoàng thành trong màn hoàng đại thiên sư cũng tốt cựu quỷ Vương cũng được còn có những tù sĩ bán thần lão tổ của các đại lục thôngi cho tất cả mọi người đều ở trong một cách chấp mắt này thân thể runr dày sức sống của bọn họ căn bản không khống chế được bị một lực hút từ trên vui vô Chợt bắt đầu hút đi Theo sự hấp thù Vòng xoáy trước mặt thông thiên đạo nhân Đã không còn là màu đen Mà trở thành màu đỏ Một khí tức hủy diệt Khủng khiếp đến cực hẳn Ở bên trong vòng xoáy này Không ngừng quận trà mãnh điện Phát ra dao động mạo ở giữa ánh sáng màu đỏ này chiếu dọi Trên mặt thiên tôn đạo nhân Lộ ra vẻ vô tình giữ tận Bạch tiểu thuần Đây là một thức sâu cùng của đảo phù Đạo môn thứ 10 Mở Theo âm thanh thiên tôn đạo nhân vang vọng Vòng xoáy này nhất thời bạo phát, Khi thức giật thế quần cuộn kinh thiên. Bạch Tiêu Thuần hít thở dồn rập hắn cảm nhận được vòng xoáy này chuyển động, giống như là một hố đen, muốn hút đi sức sống của tất cả chúng sinh ở trên thế gian. Các bạn mừng nghe xong tập số 250 của bộ truyện Nhất Điểm Ảnh Hằng, mình xin phép nghỉ ở đây, cũng đã muộn rồi. Chúc mọi người ngon nhé.